các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để cho tình cảm cá nhân che mờ lý tưởng tranh đấu. Nay mai nếu ông Chu hoặc Quảng biết được thì cô không tránh khỏi sự phê bình gay gắt của Đảng. Nhưng duyên lại tự an ủi rằng cách mạng đâu có cấm duyên với chồng. Mình chính là người đã đến ngước với duyên từ nhỏ qua sự thỏa thuận của đôi bên gia đình. Như vậy việc cô gặp người chồng tương lai của cô chẳng có gì là sai trái với lương tâm cũng như đối với Đoàn Thệ. Ở làng thì không có cách nào gặp riêng được, chỉ có nơi đất khách quê người như thế này, duyên mới có cơ hội gần gũi Minh, lẽ nào lại bỏ qua. Cô tự bảo lòng, muốn cho chắc ăn, cô sẽ dặn Minh phải giấu kín buổi hẹn hò hôm nay và từ nay, nếu mình có ghé hiệp Vĩnh An Đường mua thuốc bắc thì dứt khoát phải coi duyên như là một người xa lạ để che mắt ông chủ. Đến trước cửa căn gác trọ, Minh dừng lại, quay đầu nhìn xuyên làm hiện. Bên kia đường, ông thợ bán nón là người bạn thân của Minh đang bày ra những cái mũ, mồm nhai bánh mì ngồm ngoàm. Ông mải làm nên không trông thấy Minh, và lại, ông biết chắc giờ này Minh đã đi làm nên ông cũng không ngó qua. Minh đẩy cánh cửa bước vào rồi cứ để hé cánh cửa để chờ Duyên. Nhìn ra, anh thấy Duyên đứng lại, ráo rác ngó quanh rồi mới lản nhanh vào. Mình khép cửa cài then rồi nói nhỏ: "Tôi ở trên khác, lên đi." Mình đi trước, Duyên theo sau, những bậc thang bằng gỗ lâu ngày, mối đinh bị hở kêu lên ken két. Duyên nín thở không nói lời nào. Đời cô chưa bao giờ biết hẹn hò với trai, thành ra cô hồi hộp như sắp đứng tim. Khi hai người đã vào hẳn bên trong căn gác, mình khép cửa cài then cẩn thận. Duyên mới bỏ nón ra, đặt cái thúng xuống chân và thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân đè trên lồng ngực. Cô nhìn quanh căn gác nhỏ của Minh, tuy bừa bộn sách báo nhưng thấy toát ra cái không khí đầm ấm của một người trí thức mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu. Minh kéo ghế mời duyên, cô vẫn chưa hoàn hồn, nỗi xúc động cuồn tràn ngập trong lòng không nói được lời nào. Minh tươi cười trấn an và dục. <cười> cô ngồi tạm đây, ngồi nghỉ đi, có gì đâu mà sợ hãi quá vậy. Bấy giờ Duyên mây gượng cười theo và đáp: <cười> Tại tại em không ngờ là được gặp được gặp lại anh. Em cứ nghĩ là chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa. Ừm, Hà Nội tiếc là to, nhưng thật sự là không to. Lanh quanh rồi thì nào cũng gặp nhau. Vừa nói minh vừa xếp những chồng báo, những cuốn sách vứt ngổn ngang trên bàn, trên mặt giường, bỏ vào các nhà và phân trận. Tôi chẳng mấy khi có khách đến chơi thành ra cứ quang bừa quang bãi. Duyên nhìn khắp lượt căn buồng rồi nhận xét: à, "Anh ở đây một mình thì cũng rộng chán. Ừ, giá chịu khó dọn dẹp thì còn rộng hơn nhiều." Câu nói của Minh làm Duyên chợt liên tưởng đến những ngày vừa qua của mình, hết dọn dẹp nhà cửa chất tiệm gạo Thịnh Ký, lại dọn dẹp cho nhà thuốc Bắc Vĩnh An đường. Duyên tự nhủ, mình có thể bình thản ở chung cả ngày lẫn đêm. Với một người đàn ông xa lạ như quả như ông Chu thì tại sao hôm nay gặp Dieng Minh vốn là người đã từng đính ước với nhau mà duyên lại lo sợ là thế nào. Ý nghĩ ấy làm xin lấy lại được chút bình tĩnh và thản nhiên nói đùa. Hay là từ nay anh thuê em đến dọn dẹp cho anh, em không có tính tiền đâu. Mình cũng cười theo. <cười> được thế thì còn gì bằng. Cô có tính tiền công tôi cũng chả có mà trả. Giới Minh ngồi xuống mép giường đối diện Duyên, nghiêm mặt nói: "Ừm, cô Võ Sao, tôi nghe người ta, nhất là người ở làng đồn là cô hậu tự tử. Tôi thì tôi biết chắc là cô hậu thoát ly gia đình, cũng giống như anh Tân trước đây. Anh Tân thì không may mất sớm, nhưng còn cô hậu thì sao? Gia đình đã có tin tức gì chưa?" Duyên buồn bã gật đầu: "Thưa có anh ạ. Ừm, chả dấu gì anh, chỉ em đang bị nhốt ở trong hỏa lò." Minh thở dài lắc đầu Nhìn Duyên tha thiết à, Anh Tân rồi lại đến cô hậu Rồi bây giờ lại đến lượt Duyên Cả ba anh em đều đi Hai bác chắc là buồn lắm Duyên khẽ gật đầu Thấy Duyên u sầu vì câu nói của mình Minh lựa lời an ổi Cũng may là bên cạnh hai bác còn có thằng Hoàn Mấy năm nay chả gặp à, Tôi đoán là chắc nó lớn lắm rồi dần đến 15 16 chứ còn bé bỏng gì nữa làng mình ấy nhiều đứa ít tuổi hơn nó đã có vợ cái mà trà nước của anh Tân với tôi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net